Lại nói vào lúc này thì Bạch Quang không ngừng chấp động Mỗi một lần lóe lên từ trong Bạch Quang lại đi ra một người Tôn chủ dẫn theo đám tán tiên thủ hạ đứng ở bên ngoài Trên mặt lão và mặt kinh ngạc càng lúc càng khoai trương Bởi vì mỗi một người đi ra Thế nhưng mà đều đã đặt tới cảnh giới tán tiên 50 Năm mươi năm ngắn ngủi lại có thể làm cho một đám người mới bước vào tu chân biến thành một đám tán tiên Điều này sao có thể khiến cho lão không kinh ngạc cho được Nên biết rằng Điều này tuyệt đối là thần tích Kẻ khác tu luyện mấy trăm năm thì cũng không nhất định có thể đạt đến loại trình độ này Bọn họ lại chỉ dùng có 50 năm Chuyển ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động cả tu chân giới Và khiến cho lão kinh ngạc nhất thì chính là hai người từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ Hai người đứng trước mặt lão Hoàn toàn không cảm thấy bất cứ một sự ba động của pháp lực Chỉ giống như là một người bình thường không biết sâu cạn Khiến cho tôn chủ sinh ra một cảm giác nguy hiểm sau không thể lường được Phản pháp quy chân. Ngón tay của tôn chủ không tự chủ được bắt rác bật lên một cái. Bản thân vốn sở hữu lực lượng tuyệt đối trong tu chân giới, lão đương nhiên là biết loại cảnh giới này đại biểu cho điều gì. Đối với cả sự tiến bộ thần tốc của những người này không biết là nên mừng hay lo. <cười> tôn chủ lúc này ho khai một tiếng, đi lên trước mà nói. Chúc mừng các vị, lại có thể tiến bộ thần tốc đến như vậy không biết các vị ở trong đó như thế nào nhỉ? xẹt, một cơn gió mạnh thổi qua tay làm lỗ tay của tôn chủ đau rát. nhìn kỹ lại, phương tử vũ đứng ở trước mặt đã biến mất từ khi nào? ở đây duy nhất chỉ có từ ngạo thiên là có thể nhìn thấy rõ động tác của phương tử vũ, nhưng hành động của phương tử vũ quả thật là quá đột ngột. hắn còn chưa kịp phản ứng thì trường đao của phương tử vũ đã đặt ở trên cổ của tôn chủ, rồi bịch bịch bịch, liên tiếp vang lên mấy tiếng liền. Hơn hai mươi tán tiên còn lại của khoái hoạt lâm trong nháy mắt, công phu toàn bộ ngã xuống đất. Một đao mất mạng, không có bất cứ một động tác dư thừa nào. Phương Tử Vũ giống như là một cơn lốc đen quét qua những người này, lấy phương thức đơn giản nhất thu gặt sinh mệnh của bọn họ. À, Tử Vũ! Từ Ngạo Thiên khẽ nhíu mày lại. Hắn biết nguyên nhân mà Phương Tử Vũ làm như vậy, nhưng mà không nghĩ đến là đệ đệ của mình lại kích động đến như thế. Còn chưa hỏi cho rõ ràng đã ra tay, vạn nhất giết nhầm người, thì lòng hắn liệu an ổn được sao? Phương tử vũ! Ngươi! Tôn chủ gầm lên giận dữ. Ngươi làm cái gì vậy? Lão biết mà, tôn chủ. Phương tử vũ âm thanh lạnh như băng mà nói, mà có lẽ nên gọi là lão minh chủ thì đúng hơn. <cười> Ngươi! Tôn trù sừng suốt. Ngươi đang nói cái gì vậy? Lão truy sát hồ yêu nhất tộc chúng ta mấy ngàn năm là bởi vì nó sao? Phương tử vũ liền chậm rãi mở tay ra. Thần trạch trong suốt lấp lánh đang yên lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Tôn chủ sắc mặt không đổi nói. À, đó là cái gì? Phương tử vũ cười lạnh. Thôi, đừng giả bộ nữa. Ở trong thiên thượng nhân gian chúng ta gặp được thần, ông ta đã nói hết toàn bộ cho chúng ta nghe rồi. Khi mà nói đến thần, ngón tay phương tử vũ bất giác siết chặt lại, các khớp ngón tay vang lên răng rắc một trận. Thần đáng chết, hóa ra sự diệt tuyệt của hồ yêu nhất tộc, tất cả đều chỉ là trò đùa của C view chỉ vì một món đồ chơi giải trí. Nếu như không phải bởi vì khoa phụ trong lúc vô ý để lộ. Thì Phương Tử Vũ bất loạn như thế nào cũng không thể đoán ra được chân tướng sự thật Mà sau khi biết được chân tướng của một khắc đó Thì mục tiêu quán đã từ tu chân giới, thăng hoa đến trên người cổ thần Si view. Mà Khoa Phụ, dù sao cũng là lỡ miệng nói Liền thuật lại tường tận một lần quá trình diệt vong của hồ yêu nhất tộc choán nghe Đến tận đây thì anh mới biết được Hóa ra trừ yêu liên minh lại chính là khoái hoạt lâm chỉ là tôn chủ không bao giờ xuất hiện, một mực vẫn ở bên ngoài thu mua, mời chào nhân thủ đuổi giết hội yêu nhất tộc. Các đời minh chủ của trừ yêu liên minh đều là người được khoái hoạt lâm phái ra. cái gì? thần ư? tôn chủ sắc mặt khẽ biến, nhưng mà tại sao? tại sao ta lại không biết ở trong thiên thượng nhân gian còn có thần gì? từ ngạo thiên bèn than nhẹ một tiếng nói. Là tử vũ đã phá vỡ không gian Vừa lúc gặp được thần ở gần vết đứt không gian Và ông ta đã đem tất cả mọi việc nói cho chúng tôi biết cả rồi Tuân chủ sắc mặt đại biến Phá toái hư không ư Vậy không phải chứng tỏ phương tử vũ Đã đặt tới cảnh giới của thần rồi sao Nhưng vì sao hắn lại đi ra không gặp phải thiên kiếp Và cũng không có thần phạt chứ Và lão cũng rốt cuộc minh bạch vì sao mà đám người này Có thể trong 50 năm ngắn ngủi tu luyện đến tán tiên cảnh giới, thì ra là có thần bồi dưỡng cho bọn họ, và cũng hiểu được vì sao mà Phương Tử Vũ khi vừa mới đi ra liền giết sạch thủ hạ của lão. Ngay đồn thần không gì là không biết, không gì là không làm được, hóa ra truyền thuyết đúng là sự thật. Chỉ là tôn chủ, bao gồm cả những người có mặt tại đây, đều không biết thần không phải là cái gì cũng biết. Khoa phụ chỉ bởi vì cảm thấy món đồ chơi mà City View bồi dưỡng ra chơi vui. Cho nên mới một mực chui đến phương tử vũ, từ đó quan sát thêm một chút về kiều gia quán mà thôi. Nói! Trường đao trên tay phương tử vũ dí sát, qua kẽ răng xích lên từng câu từng chữ mà nói. Tại sao phải làm như vậy với hồ yêu nhất tộc? Tôn chủ chưa bao giờ cảm thấy tử vong tiếp cận gần đến như vậy, đặc biệt là khí thức phát ra từ ma thần sử. Và sát khí nồng đậm ở trên người Phương Tử Vũ đã khiến cho lão lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nếu ta nói, vậy ngươi có bỏ qua cho ta không? Phương Tử Vũ nhìn chầm chầm vào lão một hồi lâu mới nói, Được, ta sẽ không giết ngươi. Tôn chủ hừ lạnh rồi nói, Ngươi thật xem ta là trẻ có lên ba tuổi ư. Ngươi không giết ta, nhưng bọn chúng cũng sẽ giết ta. Ta đã sống mấy ngàn năm, ngay cả điều đó cũng nghe không ra sao. Tự ngạo thiên bèn khẽ thở dài mà nói, lời nói của tử vũ cũng chính là lời nói của chúng tôi. giờ chỉ cần ông nói cho chúng tôi sự thật, thì bất cứ một ai trong số chúng tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không động đến ông đâu. nghe vậy tôn chủ trầm mặc một hồi rồi mới nói, vậy được, ta tin người. sau đó giàu dĩ mà nói, kỳ thật ta chính là khoái hoạt lâm đệ nhất tôn chủ. Chẳng là tiên nhân tuyệt trần, vốn là tiên quan trông coi tiên pháp bảo ở trên tiên giới. Nhưng mà y không hề thỏa mãn với cái chức quan này. Cứ mỗi ngày lặp đi lặp lại là quỷ bái thiên đế. Một lần rồi lại một lần buồn chán kiểm kê, lau chủi pháp bảo. Rốt cuộc y mệt mỏi, thậm chí nổi lên lòng hâm mộ cuộc sống của thiên đế. Suốt ngày ảo tưởng nếu như là mình được làm thiên đế thì thật là tốt biết bao. Đáng tiếc là y tự biết là vĩnh viễn không thể nào trở thành thiên đế. Điều bào tưởng đó vĩnh viễn chỉ có thể là giấc mộng, giấc mộng không dám nói ra với bất cứ ai. Một lần trong một cuốn sổ ngẫu nhiên nhìn thấy được một đoạn ghi chép có liên quan đến thần giới. Phần tài liệu cổ xưa này là do người nào viết ra thì không thể truy được. Chỉ là nội dung ghi được lại ở trong đó, khiến cho tuyệt trần có hứng thú cực kỳ to lớn. Thì ra là trong đó ghi chép lại là Ở một không gian nào đó ở trong thần giới có một cánh cửa lớn, chỉ cần thu thập đủ ba chìa khóa, Liền có thể mở ra cánh cửa lớn này, đồng thời thu được lực lượng siêu Việt Thần. Từ đó trở đi thì Tuyệt Trần dường như là nổi điên, tiếp tục truy tra. Trải qua mấy trăm năm điều tra cẩn thận, rốt cuộc để cho ý biết được một trong số ba chìa khóa đó hiện tại đang nằm trong bảo khố vốn do y trong coi. Cũng chỉ là Thiên Thượng Nhân Gian. Tuyệt Trần sung sướng đến phát điên, không cần phải suy nghĩ, liền lấy trộm Thiên Thượng Nhân Gian. Sau đó thì sự việc bị bại lộ, tuyệt trần nhất thời sợ hãi liền mang theo thiên thượng nhân gian chạy trốn khỏi tiên giới. Đến đây thì mới có chuyện tiên giới không ngừng đổi giết khoái hoạt lâm. Mà sau khi chạy trốn xuống nhân gian, thì tuyệt trần lợi dụng công năng của thiên thượng nhân gian thành lập khoái hoạt lâm, ở trong bóng tối không ngừng bồi dưỡng thế lực của bản thân, mãi cho đến khi mà sự việc yêu hồ nhất tộc sở hữu thần thạch bị vạch trần. Tuyệt trần... Từ các nơi thu được tin tức sau cùng là khẳng định, thần thạch đó chính là chiếc chìa khóa thứ hai, lúc này mới lệnh cho thủ hạ xuất cốc tổ chức chủ yêu liên minh, không ngừng truy sát hồ yêu nhất tộc. Mà vị minh chủ đầu tiên chính là tư đồ tiễn mà mọi người đã nhận biết. Chỉ là y không ngờ được là hồ yêu nhất tộc đối với cả thần thạch lại coi trọng đến như vậy, cho dù là bị diệt tộc thì cũng phải bảo vệ tốt khối thần thạch đó. Bởi vì thần thạch đối với cả tuyệt trần vô cùng trọng yếu, trừ yêu liên minh mới có thể không tiếc hết thầy mà đuổi theo sát hổ yêu nhất tộc. Mãi cho đến khi mà phương tử vũ xuất thế, Long thần Sơn Trang toàn trang bị diệt. Hai con hồ yêu mang theo phương tử vũ và thần thạch từ đó biến mất không dấu vết. Những chuyện sau đó thì mọi người đều đã biết. Tôn chủ sau khi nói xong mới quay đầu nhìn về phía của phương tử vũ. Vậy tại sao ông lại muốn bồi dưỡng chúng tôi? Từ ngạo thiên hỏi, đây mới chính là chuyện mà từ ngạo thiên quan tâm. Nếu tôn chủ không có lòng tốt, hơn nữa biết rõ thần thạch đang ở trên người phương tử vũ, vậy vì sao còn muốn chiêu thu phương tử vũ và đám người bọn họ? Không sợ là dưỡng hổ ở hậu hoạn sao? Tôn chủ bèn cười lạnh mà trả lời, ta vốn là muốn các ngươi vì ta mà bán mạng, căn cứ theo tin tức thu được từ nhiều năm không ngừng truy tra của ta. Chỉ chiếc chìa khóa cuối cùng đang nằm ở trên tiên giới Vậy cho nên Vậy cho nên là ông muốn để cho chúng tôi Thay ông đi thu hồi Sau đó cướp đoạt thần thạch của tử vũ Như vậy là ông có thể đi thần giới nhận được lực lượng kia sao Tôn chủ gật đầu tỏ về Phán đoán của tử ngạo thiên hoàn toàn chính xác Nhưng mà ông làm sao mà đến được thần giới Tôn chủ bèn cười khổ mà nói Mấy ngàn năm nay bản tôn vẫn một mực để tâm đến chuyện ba cái chìa khóa Không có cách nào tĩnh tâm tu luyện Chỉ cần ba chiếc chìa khóa tất cả nằm trong tay Như vậy ta sẽ lập tức tiến vào thiên thượng nhân gian bế quan tĩnh tu Lấy thời gian ngắn nhất mà đặt đến thần cảnh Từ ngạo thiên bèn gật đầu mà nói Thì ra là vậy Từ vũ, để còn gì muốn hỏi nữa hay không? Phương tử vũ chậm rãi đem trường đao rời đi Tôn chủ thấy vậy thở vào nhẹ nhóm. Đột nhiên phương tử vũ một trường chụp vào lưng của lão. Một cỗ chân khí cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt đã xông vào cơ thể của tôn chủ. Trước khi lão kịp phản ứng thì nó đã xông đến tử phủ. Tôn chủ hoảng hốt, thậm chí không kịp mắng đã lập tức ngưng tụ pháp lực toàn thân, chống đỡ lại sự xâm lấn của chân khí đó. Nhưng đáng tiếc rằng là tu vi của phương tử vũ lúc này đã vượt xa lão, hơn nữa còn là bất ngờ đánh lén. Chân khí xâm nhập như thế trẻ tre xông thẳng vào tử phủ của lão. Tôn chủ toàn thân phình to ra, sau một tiếng nổ cực lớn, lão như bong bóng xỉ hơi ngã lăn ra trên mặt đất, trên dưới toàn thân đã thành huyết nhân. Tôn chủ muốn nâng tay lên nhưng hữu tâm vô lực. Phương tử vũ lạnh lùng nhìn lão một cái xoay người đi vào nhà đá. Dùng sức vỗ mạnh lên cái phong thần đài. Cả khối phong thần đài trong nháy mắt rút nhỏ lại sau đó biến bắt ở trong tôn giới chỉ. Phương tử Vũ đi ra, không thèm nhìn lấy tôn chủ một cái, liền rời khỏi khoái hoạt lâm. Trước khi đi còn lưu lại một câu lạnh như băng. Ta đã đáp ứng không giết người, nhưng mà không nói là sẽ không phế người. Một cơn gió lạnh thổi qua, khoái hoạt lâm chỉ lưu lại hơn hai mươi cỗ thi thể và một tôn chủ, một đời kiêu hùng pháp lực toàn thân bị phế, cách cái chết không còn xa nữa. Tu chân giới thật sự đã chấn động Thoáng cái có hơn 48 tin từ trong hư không nhảy ra Hơn nữa những người này mấy tháng trước vẫn còn ở trong giai đoạn sơ cấp tủ tu tu chân. Tin tức mới này tuyệt đối có tính nổ mạnh nhất từ trước tới nay Bọn họ có kỳ ngộ gì ư Ăn được thiên địa ninh dược mỗi ngày ư Mấy tháng mất tích bọn họ đã đi những đâu Mặc cho mọi người nghĩ đến vỡ đầu thì Trung vẫn không nghĩ ra được Tất cả những người này tại sao trong vài tháng lại có thể đạt tới cảnh giới của tán tiên như vậy? Làm cho người ta sợ hãi nhất đó là... Những người đó lại đều đã từng là thiết huyết vậy. Mà dẫn đầu không ngờ lại chính là Phương Tử Vũ, kẻ khiến cho Tu chân Già mới nghe tên mà phải biến gấp, cùng với từ Ngạo Thiên, người mà được nghe đồn là đã chết ở trong tay của Hàm Nguyệt. Không lâu sau đó lại là một tin tức mang tính nổ mạnh nữa được truyền ra. Hơn 40 tán tiên này, trong tay mỗi người đều có một kiện tiên khí. Tu trần giới tựa hồ như là ong vỡ tổ, bàn toán loạn cả lên. Có người nói bọn họ đã tìm được bảo tàng từ thời viễn cổ. Trong đó có vô số tiên khí, cũng có vô số linh đan rượu dược. Cũng có những kẻ nói là bọn họ tìm được tán tiên quần mộ ở trong truyền thuyết, lấy được vô số tiên khí trong mộ. Còn tu luyện bí tịch được những tán tiên thời viễn cổ lưu lại. Tin tức lấy một đồn mười, mười đồn ngàn. Càng truyền thì càng cường điệu hóa, và cuối cùng dẫn đến việc tu chân giới, lại một lần nữa tập trung lên côn lôn sơn. Chỉ là, những người này vẫn sợ uy danh, phệ sát của Phương Tử Vũ, cho nên chỉ quanh quẩn ở bên ngoài phạm vi ngọc hư cung, không dám xâm nhập. Từ sau đêm máu côn lôn đó thì cái tên sát thần ma tôn Phương Tử Vũ đã danh chấn thiên hạ. Trong dân gian có rất nhiều phụ nữ đều dùng cái tên của Phương Tử Vũ... Thay thế cho quỷ quái để mạo hù dọa những đứa trẻ phá phách không nghe lời Đường Hoàng đế Lý Thế Dân thì càng khoa trương Đã hạ lệnh cho công tượng ngày đêm không nghỉ Phỏng chế ra hàng loạt trường đao của Phương Tử Vũ Rồi lệnh cho thủ hạ Đóng giả thành bộ dạng của Phương Tử Vũ Cầm trường đao trong tay đứng ở bốn phía trong Hoàng cung Thế nhưng mà lại thu được hiệu quả kỳ diệu Đời sau gọi loại đao này là đường đao Sau này thì sứ thần của Đông Doanh đến thăm hỏi, nhìn thấy thanh đường đao này thì yêu thích không đỡ buông tay, sau khi trở về cũng sai người phòng chế, càng làm cho nó thêm phổ biến. Lý Thế Dân còn lệnh cho thân vương Lý Đức Tam lên côn lôn Ngọc Hư Cung, thăm hỏi đám người từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Đáp ứng yêu cầu của Hoàng Thất thì từ Ngạo Thiên đã đích thân dẫn theo thiết huyết vệ, đi khắp thiên hạ, trảm yêu trừ ma khắp nơi mà phương tử vũ thì cùng với cả kim mê lục tử huyên tiên ngữ xuất thế đồng thời tọa chấn ở ngọc hư cung. Trước đó sau cái đêm mà tắm máu danh vọng của ngọc hư cung đã rơi xuống đáy vực sâu nhưng không đến vài tháng đột nhiên lại xuất hiện một lượng lớn tán tiêm uy tín của ngọc hư cung lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Sau nửa năm thì từ ngạo thiên với lăng nguyệt và thiết huyết vệ trở lại ngọc hư cung. Cũng chẳng phải bởi yêu ma đã chửi hết, mà là bởi vì hắn thu được tin tức của xuất thế. Nói rằng là phương tử vũ gần đây rất là có nhiều biểu hiện bất thường thường xuyên lộ ra sát khí sắc bén. Tại Ngọc Hư Cung Phương Tử Vũ đang ngồi đả tọa ở trong phòng của mình, bỗng nhiên cạch một tiếng, cánh cửa bị ai đó đẩy khẽ ra. Phương Tử Vũ đột nhiên mở hai mắt, sát khí vô tận từ trên người hắn bắn ra, nhưng khi nhìn thấy người đến là Từ Ngạo Thiên, sát khí mới chậm rãi tan đi rồi biến mất. Từ Ngạo Thiên ngồi xuống bên cạnh giường của Phương Tử Vũ, khẽ hỏi: "Đệ thế nào rồi? Như thế nào lại có sát khí mạnh như thế?" Phương Tử Vũ thấp giọng mà nói: "Đệ muốn đi tiên giới?" Từ ngạo thiên nghe vậy sửng sốt hỏi, đệ đi tiên giới làm cái gì? Đệ nghe nói trước chìa khóa cuối cùng đó ở trên tiên giới. Từ ngạo thiên nghe vậy bật cười nói, à, hóa ra là đệ muốn giúp khoa phụ làm việc đó sao? Không phải, phương tử vũ cắt ngang, đệ muốn chính mình mở ra thần mộ. Từ ngạo thiên sững sờ nhìn phương tử vũ, hắn càng lúc càng không hiểu được vị đệ đệ này của mình đang nghĩ cái điều gì. Một lúc sau dường như hiểu ra mở miệng mà nói để muốn đạt được lực lượng kia Rồi đi giết Siviu sao Phương tử vũ gật đầu một cái thật là mạnh Nhưng đệ nghĩ đến Thôi đừng khuyên đệ Không cần phải khuyên đâu Phương tử vũ ngắt lời nói Đệ đã quyết định rồi Mối thù của yêu hồ nhất tộc Không thể không báo view tất phải chết Từ ngạo thiên than nhẹ một tiếng rồi hỏi Vậy khi nào đệ đi Sáng mai Ngày mai ư Được Vậy huynh và thiết huyết vệ Cùng đi với đệ Phương tử vũ nhìn hắn một cái Sau đó nhắm mắt không nói gì nữa Từ ngạo thiên cũng không nói gì Xoay người đi ra khỏi phòng Phân phó thiết huyết vệ chuẩn bị Quảng trường Ngọc Hư Cung Đã sớm đông nghịt người Nghe nói một đám tán tiên muốn đi tiên giới Loại đại sự này trước nay chưa từng có Khiến cho lòng hiếu kỳ của tu chân giả Đang quanh quẩn xung quanh côn lôn rốt cuộc đã chiến thắng nỗi sợ hãi với Vương Tử Vũ, tất cả như bầy ong thấy mật bù đến. Đợi đến gần giữa trưa, một nhóm hơn 40 tán tiền đúng hẹn mà đến, trên sân nổi lên náo động không nhỏ. Phương Tử Vũ đi đến giữa sân, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đoàn hắc vụ từ trong lòng bàn tay bốc lên, cuối cùng ngưng kết thành một thanh trường đao màu đen. Hắn cầm lấy trường đao đứng thẳng ở trong gió, mái tóc dài tung bay sừng sững như là thần ma. Ngay khi mà mọi người chưa hiểu nguyên do, đang tự hỏi thì Phương Tử Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, trường đao bổ thẳng vào khoảng không phía trước. Xẹt! Một tia trước màu đen bổ ra, không khí như là một trận vặn vẹo. Ngay sau đó không gian như một trang giấy trắng bị xé mở một cái lỗ hổng màu đen thui. Cái gì? Là phá toái hư không kìa? Không biết là người nào thất thanh hét lên đầu tiên, sau đó đám người như bom nổ, kêu loạn cả lên. Phá tỏa hư không, đó là năng lực mà chỉ thần mới có. Còn Phương Tử Vũ mới hơn 20 tuổi đời, sao lại có thể đạt tới loại cảnh giới như vậy? Có người nào không cảm thấy sợ hãi và giật mình cơ chứ? Phương Tử Vũ thu hồi trường đao, đi đầu bước vào trong vết nứt. Theo sau là Từ Ngạo Thiên, Lục Tử Huyên tứ nữ, thiết huyết vậy, một hàng đối đuôi nhau đi vào theo. Sau khi đám người tất cả đều đi vào, vết nứt tự động khép lại, nhìn không có bất cứ một dấu vết gì nữa. Giờ lâu sau mọi người mới phục hồi lại tinh thần, đưa mắt nhìn nhau. than thở đi chuyến này không uổng phí. Trong những người có đại bộ phận đều là cả đời mơ tưởng tu luyện tới cảnh giới của tiên nhân. Càng huống chi sự tồn tại của thần so với tiên nhân càng cao hơn. Lúc sinh thời có thể được nhìn thấy lực lượng của thần, đối với cả bọn họ đều là một loại ký ức suốt đời khó quên. Ở trong ngọc hư cung quanh quẩn mấy ngày, những người này mới rời khỏi côn lôn rồi quyền luyến biện dịn mà tin tức khi được truyền ra thì không chỉ là tu chân giới, thậm chí là toàn thiên hạ đều phải chấn động. Phương Tử Vũ nhất định đã đạt tới cảnh giới của thần. Liên tưởng hắn năm đó lấy lực lượng của một người độc đấu cả tu chân giới, sau đó bị người trong thiên hạ truy sát ngàn dặm, và là những môn phái từng là địch nhân quán đều bắt đầu cảm thấy sợ hãi. kể từ đó về sau vô luận người yêu hay ma đều không dám làm loạn ở xung quanh Côn Lôn, bởi vì ai cũng biết Ngọc Hư cung sinh ra vài chục tán tiên và một vị thần, hơn nữa thần còn là sát tinh trong truyền thuyết. Kẻ nào dám chọc giận Ngọc Hư cung chẳng khác nào đồng thời chọc giận vào một vị thần và vài chục tiên tán tiên. Đó là một chuyện bất kỳ một môn phái nào cũng không dám nghĩ đến. Chỉ có điều có một cái tin tức mà chỉ có môn hạ trong Ngọc Hư cung mới biết, đó là Ngọc Hư cung sinh ra không chỉ một mà hai vị thần. Thực lực hiện nay của Từ Ngạo Thiên thì không hề thua kém Phương Tử Vũ. Chỉ có điều là có một cái tin tức mà chỉ có môn hạ trong Ngọc Hư Cung mới biết. Đó là Ngọc Hư Cung sinh ra không chỉ một, mà hai vị thần. Thực lực hiện nay của Từ Ngạo Thiên không hề thua kém Phương Tử Vũ, chỉ là hắn không giống Phương Tử Vũ, muốn uh, khôi trương gõ trống thôi, cho nên mới không một ai hay biết. Nghe nói cái tin tức này do một vị tán tiên xuất thế, lưu lại Ngọc Hư Cung trong lúc vô ý để lộ. Còn thật hay già thì không ai biết được Từ đây thì Ngọc khu Cung liền trở thành một sự tồn tại tối cao trong tu chân giới Ngày nay mỗi khi mà nhắc đến Côn Lôn Không một ai là không tâm phục khẩu phục lóe lên tiếng sấm nổ vang. Đột nhiên không khí vạn vẹo một trận, sau đó vỡ ra một cái vết rách. Một hàng người từ trong vết rách đó nối đuôi nhau mà đi ra. Đợi đến khi mà hơn 4 người toàn bộ, hơn 40 người toàn bộ đi ra, vết rách sau lưng mới chậm chậm khép lại. Nơi này chính là tiên giới ư? Từ Ngạo Thiên đánh giá toàn bộ hoàn cảnh bốn phía xung quanh có chút khó tin mà nói. Trong tiên giới, ở trong truyền thuyết thì mây mù phải lượn lờ. Điều ngữ về hoa hương Nhưng mà nơi này đưa mắt nhìn khắp nơi, Thì ngoại trừ một tòa núi cao trọc lóc ra Là một mảnh đất khô cằn Đừng nói hoa mà ngay cả cỏ Cũng không thể nhìn thấy một gốc. Bầu trời thì u ám Ánh chớp không ngừng tỉ lóe lên chớp giật Không chỉ có từ ngạo thiên Mà thậm chí tất cả mọi người Và ngay cả bản thân Phương Tử Vũ Cũng là ở trong đó không khỏi sinh ra một ý nghĩ Đi nhầm chỗ ư Đến ma giới rồi chăng Là kẻ nào dám xông vào tiên giới? Đột nhiên có một âm thanh vang lên ở bên cạnh mọi người. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một kẻ thân cao khoảng một thước, nhưng rõ ràng là có khuôn mặt của một người trưởng thành đang đứng ở đó, đang nhìn mọi người đề phòng. Đinh ba phân, mọi người không hẹn mà đồng thời nghĩ đến cái danh từ này. Phương Tử Vũ hờ hững nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi không thèm để tới hắn. Những người khác tuy rằng không cao ngạo như Phương Tử Vũ, nhưng cũng không nói gì. Từ ngạo Thiên ho khan một tiếng chắp tay mà hỏi. Ờ, xin chào. Xin hỏi nơi này là tiên giới sao? Hả, nói nhảm vừa thôi. Đinh ba phần con người đảo một cái. Ở trên người chúng nhân không ngừng đánh giá qua lại, đặc biệt dừng lại trên người của tứ nữ lâu hơn một chút từ nữ mặt lộ vẻ không vui, từ ngạo thiên cười khổ mà nói, xin hỏi là tán tiên, đinh ba phần kêu lên thất thành, cái đám tán tiên cận người, lại sao có thể đến được tiên giới hả? từ ngạo thiên vuốt vuốt sống mũi cười khổ nói, tại sao tán tiên lại không thể lên được tiên giới chứ? nói nhảm vừa thôi, tán tiên chưa trải qua thiên lôi tẩy trần, vẫn còn là nhục thể phàm thai. Đương nhiên không thể phi thăng tiên giới. Nói xong lại dùng ánh mắt cổ quái, quan sát từ ngạo thiên. Nhú mày nói, kỳ quay nhỉ, ngươi không phải tán tiên cũng chẳng phải người của tiên giới chúng ta. Nhưng tại sao ta lại cứ có một cảm giác là trên người ngươi có lực lượng rất là cường đại nhỉ, ngươi rốt cuộc là ai chứ? Ờ, tại hạ là từ ngạo thiên. Từ ngạo thiên ư? Chưa từng nghe qua. À, chả là bọn Tại hạ hôm nay là ngày đầu tiên lên tiên giới đó, À, điều đó không có hứng thú, ta chỉ muốn biết là cái đám tán tiên các ngươi làm thế nào mà có thể lên được tiên giới thôi. từ ngạo thiên mỉm cười mà nói à, phá toái hư không, cái gì là phá toái hư không ư? Đinh Ba Phân bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, trong các ngươi có thần hư. Sau đó con mắt lại một lần nữa Đào qua đảo lại trên mặt mọi người Cuối cùng là rơi trên người của Phương Tử Vũ Đi đến bên cạnh Phương Tử Vũ Đi vòng quanh người hắn ba vòng Lầm bẩm tự nói Kỳ quay nhỉ Không giống có khả năng của thần Kỳ quay thế nhỉ Phương Tử Vũ lạnh nhạt Liếc hắn một cái rồi lạnh lùng mà nói Cút Lúc Phương Tử Vũ vấp máy môi Từ ngạo thiên đã ý thức được điều không hay Quả nhiên hắn vẫn không kịp ngăn cản Chỉ có thể đứng ở một bên cười khổ Khiến cho người ta tinh ngạc Đó là Đinh Ba Phân lại không hề nổi giận Mà ngược lại dường như là Rất tán thưởng giọng điệu của Phương Tử Vũ Ở bên cạnh kiệt kiệt quái dị mà nói A, tiểu tư Khẩu khí không nhỏ nhỉ Ngoại trừ dã quân của chúng ta Ngươi là kẻ đầu tiên dám dùng loại khẩu khí đó Nói với ta đó Dạ quân ư Từ Ngạo Thiên Sửng Sốt nói Đế vương của tiên giới không phải chỉ có một đế quân thôi sao?" Đinh Ba Phân bất mãn liếc xéo hắn một cái, kiêu ngạo mà nói, "Rồi sớm có một ngày, dã quân của chúng ta sẽ dẫn theo chúng ta, đem những cái tên gia hỏa tự cho là đúng đó đuổi ra khỏi tiên giới đó." Từ ngạo thiên bèn gãi gãi đầu, mọi người cũng lộ ra vẻ tò mò. Đinh Ba Phân nhìn vẻ mặt của mọi người thì mới nhớ ra những kẻ này là vừa mới lên tiên giới, liền giải thích mà nói, Thì nguyên bản là tiên giới đều là đế quân thống lĩnh, nhưng mà các ngươi cũng biết đó, tiên nhân vốn là do phạm nhân tu luyện mà thành, thế nhưng mà phạm nhân thì cũng có, không phải lúc nào là cũng hoàn mỹ cả. Hóa ra vốn là tiên giới do đế quân quản lý, nhưng mà trong tiên nhân trung quy vẫn khó tránh khỏi có một số tiên nhân lớn lên có chút thiếu sót. Những người này bình thường luôn bị những tiên nhân khác ức hiếp. Hơn nữa, một số yêu quái tu tiên, mặc dù đã đắc chính đạo, nhưng mà cũng bị tiên nhân bài xích. Những nhân yêu tiên này không thể nhẫn nhịn được nữa liền liên kết với nhau, dâng tấu lên đế quân, yêu cầu là được đối đãi một cách bình đẳng. Thế nhưng mà đế quân ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Những kẻ này vẫn như trước bị kẻ khác ước hiếp, rồi rốt cuộc là có mấy ngàn năm trước đã bạo phát một lần xung đột ở quy mô nhỏ. Đế quân ban đầu cũng không thèm quản, mãi cho đến khi mà quy mô nhỏ xung đột trực tiếp biến thành chiến đấu trên quy mô lớn, thì lúc này mới phái thiên minh đến để mà trấn áp. Dạ quân thì chính là một trong số những người thuộc nhóm người này, mặc dù là ông ta không có thực lực cao tuyệt nhưng lại có cái đầu rất là thông minh, đã dẫn dắt chúng nhân một đường đánh giết đến nơi này, tổ kiến một cái tổ chức và bắt đầu cùng với cả thiên đình triển khai đối kháng suốt mấy ngàn năm qua. Và trong thời gian đó thì đế quân đã từng không chỉ một lần phái binh tiêu trừ, song đều bị dạ quân, dẫn người lấy ít thắng nhiều, đem thiên binh đánh hưng lui. Về sau thì song phương đều tích tụ thực lực chuẩn bị cho lần chiến đấu tiếp theo. Mà nghe Đinh Ba giải thích xong thì mọi người mới giật mình chợt hiểu, hóa ra là tiên giới cũng có chiến tranh như vậy. Phương Tử Vũ đột nhiên mở miệng mà nói, mang chúng ta đi gặp dạ quân. Đinh Ba Phân lông mày nhíu chặt lại. Tương Ngạo Thiên mỉm cười mà nói: À chả là thì thật lần này chúng tôi đến thiên giới, à, chính là muốn cướp một vật đang nằm ở trong tay của thiên đình. Tuy rằng là còn chưa suy nghĩ xem phải làm như thế nào, nhưng mà chắc là tóm lại là khó tránh khỏi cùng với cả thiên đình phát sinh xung đột. Tôi nghĩ là chúng ta chắc hẳn là có thể hợp tác được. Đinh Ba Phân hai mắt nhấp nháy nói: à, Vậy thì được, đi theo ta. Từ ngạo thiên sửng suốt một hồi cùng Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn nhau Bọn họ cứ tưởng rằng là đối phương khẳng định sẽ kiểm tra một phen Đã chuẩn bị xong sẽ phải tốn một phen công phu miệng lưỡi Ai mà biết được là tên Đinh Ba Phân này thế nhưng mà lại dễ dàng đáp ứng như vậy Bọn họ chẳng lẽ không có chút thưởng thức nào sao Không sợ những người này là gian tế hay sao Lại nói thì Đinh Ba Phân đi được vài bước rồi quay đầu nhìn đám người còn đang ngơ ngác đứng đó Thúc giục nói Nào, đi nhanh lên một chút đi! Từ ngạo thiên cười khổ nói, đa tạ. Vậy là một hàng hơn bốn mươi người, dưới sự dẫn đường của Đinh Ba Phân, dòng rắn kéo nhau vào một tòa núi lớn. Vừa đi đến chân núi đột nhiên không biết tự nơi nào, một đám người đông đúc đem bọn họ vây lại. Từ ngạo thiên thở dài một hơi, hóa ra tiên nhân này cũng biết dùng mưu kia đấy. Đinh Ba Phân xoay người lại kiệt kiệt cười quái dị mà nói. À, à, mới vừa rồi chỉ có một mình ta Nếu đánh đấu, chắc là ta sẽ phải chịu thiệt Thôi thì đành phải đem các ngươi dẫn đến đây thôi Từ ngạo thiên cười khổ mà nói, ta biết Cái gì? người biết ư? À thì cái thời kỳ chiến tranh, cái loại sự việc này lúc nào mà khó tránh khỏi Kỳ thật thì chúng tôi cũng không có ác ý Chỉ muốn gặp mặt dạ quân của các vị một lần mà thôi đình bà phần bĩu môi nói, dạ quân địa vị tôn kính, các người muốn gặp là gặp được sao? vậy thì như vậy đi, tường ngạo thiên vỗ vỗ bả vai phương tử vũ nói, chỉ hai huynh đệ chúng tôi đi gặp dạ quân, nếu như các vị không yên tâm, có thể đem huynh đệ chúng tôi trói lại trước, được không? đình bà phần con mắt xoay vài vòng, suy nghĩ một hồi sau đó ghé tai một vị tiên nhân cột tay ở bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Tinh nhân đó gật gặt đầu xoay người chạy nhanh vào trong núi. Đợi một lúc lâu, tin nhân đó lại cấp tốc bay trở lại hô to. Dạ quân nói, không cần trói, cứ trực tiếp dẫn bọn họ vào trong động phủ gặp mặt. Đình bà phần biểu môi nói, <cười> xem như là các người may mắn đó, chỉ có điều, phải đem vũ khí vào giáp. À pháp bảo nữa, tất cả đều ra do đây. Ngừng lại một chút rồi bồi thêm một câu. Mà đừng tưởng rằng là có tiên khí là có thể thu vào trong cơ thể là chúng ta không biết đâu đấy. Chúng ta vẫn có biện pháp có thể tra ra đấy. Từ Ngạo Thiên nhìn Thuyết Hết Vệ gặt đầu, những người này mới không cam lòng đem tiên khí của mình tất cả đều giao ra. Đám người đinh ba, phân mắt tròn tròn. Đám người này, thế mà, tất cả đều là tiên khí. Nên biết rằng cho dù là tiên nhân ở trên tiên giới, trong vòng một trăm người cũng khó có lấy được một người sở hữu tiên khí. Nhưng mà đám người này lại có thể mỗi người đều có một kiện. Cho đến khi từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ lấy ra một thanh trường đao ngăm đen và một thanh đồng kiếm lấp lánh kim quang, thì đám người Đinh Ba Vân hoàn toàn ngất rồi, là thần khí. Lại nói thì Dạ Quân là một nhân vật có rất nhiều sắc thái truyền kỳ ở trong tiên giới. Bản thân thì vốn quan tâm đến những tiên nhân và yêu tiên, luôn vị các tiên nhân khác khi dễ. Thiên Đình linh đạo, Thiên Đình linh đạo Ti Nhan Kiến đã nhiều lần diện thánh thỉnh cầu quản trị. Đế quân không thèm để ý đến, Nhan Kiến không thể nhẫn nhịn được nữa, đã cai vã với cả đế quân ngay tại trên đại điện. Đế quân đại nộ, đã ra lệnh cho đại lực thần tát Nhan Kiến 50 cái thật là đau hai tay của ông ta đã bị đánh điếc thương trường, còn khai trừ nhan kiến khỏi chức vụ ở trong linh đạo thi, sau đó tống vào ngục chờ thẩm vấn. Sự việc phát sinh sau đó là một đám tiên nhân chịu nhiều áp bức vì cảm ơn nhan kiến đã lên thiên đình yêu cầu phóng thích ông ta, thiên đình phái binh Trấn áp, cuối cùng là từ tiểu xung đột trở thành một đại quy mô bạo động, một lượng lớn tàn tiên yêu tiên xông vào phá thiên lao cứu ra nhan kiến. Trên phái binh bao vây tiễu trừ, nhan kiến tự biết đã không còn đường lui, liền dẫn dắt những người này vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị vây khốn ở trong núi đen, hình thù kỳ lạ, không nhìn thấy ánh mặt trời này. Chúng nhân cảm tạ cái ân của nhan kiến, lại tự biết từ nay về sau cùng với cả tiên giới chỉ có thể người ta sống chết, cho nên đều đề cử nhan kiến thành lập một vương chiều khác, tên hiệu là Dạ Đế. Sau khi mà nghe xong Đinh Ba Phân kể chuyện cũ có liên quan đến đế quân, thì mọi người đều cảm thấy tấm lòng nhân nghĩa của dạ quân. Từ ngạo thiên càng không phục mà nói. Có được vị quân chủ trung nghĩa như vậy, thật đáng giá để mà công hiến quên mình. Lời này lấy được rất nhiều thiện cảm của Đinh Ba Phân và đám tàn tiên yêu tiên, cho nên dọc đường mới không có ý trêu chọc bọn họ nữa. Đi đến một cửa động, trải qua ba lần kiểm tra kỹ nữa sau khi xác nhận đám người từ ngạo thiên không mang theo pháp bảo gì nữa, đinh bao phân để cho một đội ngũ áp giải từ ngạo thiên và phương tử vũ đi vào trong diện kiến giả quân. những người còn lại thì lưu lại bên ngoài động bị giám sát nghiêm ngặt. hang động này rất dài rất u ám, nhưng trong mắt hai người từ ngạo thiên và phương tử vũ lại rõ như ban ngày. nơi này thủ vệ xâm nghiêm, có thể nói ba bước một chạm, mười bước một đồn. từ ngạo thiên nhìn thấy âm thầm lấy làm kinh hãi. Bình tĩnh, dụng nhẹ bảo vai của Phương Tử Vũ một cái, hạ thấp giọng chỉ vừa hai người đủ bọn họ nghe thấy mà nói. Này, để có phát hiện ra cái gì không? Ừm, Phương Tử Vũ cũng khẽ gật đầu một cái. Hai huynh đệ đồng tâm, căn bản không cần nhiều lời cũng có thể biết được suy nghĩ của nhau. Phương Tử Vũ hiểu được điều mà từ Ngạo Thiên muốn nói. Đó là thủ vệ nơi này mặc dù là vẻ mặt mệt mỏi, song hai mắt mở to đề phòng tin rằng là chỉ cần hơi có động tĩnh bất lợi thì những người này sẽ không một tia do dự mà xông lên liều mạng. Những người này khiến cho Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ nghĩ tới thiết thuyết vậy. Chỉ có những người trung thành tuyệt đối mới có thể chịu được sự mệt mỏi của thân thể và tâm thần mà vẫn không hề buông lòng cảnh giác. Đi về phía trước không lâu, trước mắt mở rộng sáng lạn, xuất hiện một cái hang đá thiên nhiên cực kỳ lớn. Hang đá, một đám người kỳ lạ đang ngồi ngay ngắn ở hai bên có thiếu tay thiếu chân, cũng có mặt mũi lệch, mắt thì vẹo, thậm chí còn có không ít thân người đầu động vật, thân động vật đầu thì người. Khi mà hai người từ ngạo thiên bước vào hang đá, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía của hai người. Nhẹ nhàng quét qua một lần, không nói một câu, sau đó một lần nữa hướng về phía nam tử đang ngồi ở chính giữa phía trước, mỗi người đều lộ ra một vẻ mặt cung kính. Vị nam tử mà mọi người nhìn về đang ngồi trên ghế tựa, tay cầm một tập thể tre, tập trung tinh thần vào mà đọc. đối với những thứ xung quanh tự như không hề cảm giác. Từ Ngạo Thiên vào Phương Tử Vũ phát hiện nam tử này làn da trắng nõn, tuổi đời khoảng hơn 30 mươi, dáng người nhã nhặn, rất khó khiến cho người ta liên tưởng đến ông ta chính là lãnh tụ của phản quân, dạ quân. Sau lưng dạ quân có một người đứng thẳng tắp, người đó thấy hai người Từ Ngạo Thiên đã đi vào liền hao nhẹ một tiếng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của dạ quân. Dạ quân ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhất nhất đảo qua trên mặt từ ngạo thiên và phương tử vũ, đặc biệt là khi dừng lại ở trên người phương tử vũ, thì trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó nhe răng cười, dùng âm thanh nhu hòa mà nói: "xin chào hai vị". Từ ngạo thiên chắp tay nói, từ ngạo thiên dẫn theo đệ đệ phương tử vũ ra mắt dạ quân. Chúng tiên hai bên nhìn phương tử vũ không có động tác gì, bất giác lộ ra vẻ không hài lòng. Từ ngạo thiên vội vàng nói, Vũ đệ của ta tính cách không thích cùng người khác giao tiếp, mong dạ quân thứ lỗi. Dạ quân mỉm cười mà nói, không sao. Từ ngạo thiên phương tử vũ đưa mắt nhìn nhau trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Dạ quân cười nói, Không cần nghi ngờ gì cả, ta quả thực bị điếc. Hiện tại là dựa vào chuyển động môi của các vị mới biết được các vị nói điều gì thôi. Lại nhìn về phía phương tử vũ nói. Và nếu như là ta nhìn không nhầm thì vị này chắc hẳn là người của yêu hồ nhất tộc sao? Một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp, hai tay dài nhọn, kèm theo một chút lông tơ màu trắng, đang ngồi ở vị trí hàng bên trái, nghe xong thân người khẽ chấn động, một lần nữa cẩn thận quan sát phương tử vũ. Phương tử vũ... Cảm thấy ánh mắt quái dị Liền hướng nữ tử nhìn lại Khi mà nhìn thấy đôi tai dài nhọn của nàng ta Thì toàn thân kịch liệt run dày Ở trong ký ức Thì vú nuôi sau khi biến thân quả thực Cũng có được một đôi tai như thế Điều này khiến choắn không khỏi sinh ra Một loại cảm giác kích động vô danh Tinh Nguyệt tiên tử Có thần Vị mỹ nữ đó đứng dậy cung kính nói Vị này có phải là yêu hồ nhất tộc Của các ngươi hay không Tin Nguyệt khẽ nhíu mày mà nói Có cảm giác tương tự Nhưng mà không hoàn toàn giống Thần không dám trúy kết luận Dạ quân quay đầu lại Nhìn Phương Tử Vũ mỉm cười nói Vậy ngươi có thể hiện ra chân thân Để giải mối nghi hoặc này Cho chúng tôi có được hay không Phương Tử Vũ hơi hơi nhíu mày lại Mặt lộ phải khó chịu lại nhìn thấy ánh mắt có chút quen thuộc của Tinh Nguyệt, trong lòng dâng lên một tia ấm áp mà nói, được. Ngay sau đó, Phương Tử Vũ đột nhiên bạo phát một trận bạch phụ nồng đậm, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tinh Nguyệt đầu lông mày khẽ chau lại, loại biến thân này dường như là quá giống với cả biến thân của Hồ Yêu nhất tộc, nhưng khí tức tản ra trên người của người thiếu niên này lại khiến cho nàng vô cùng thoải mái, tựa như nhìn thấy thân nhân suốt nhiều năm chưa từng gặp mặt. Đúng vào lúc này thì bạch phụ quấn quanh người phương tử vũ đột nhiên nổ tung, ầm một tiếng. Một trận đất nô dung núi chuyển, tất cả mọi người đều lộ ra về mặt sợ hãi. Một cơn lốc mãnh liệt, càn quét qua hang đá. Đứng ở gần phương tử vũ ngoại trừ từ ngạo thiên vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, những người khác đã sớm bị thổi ngã trái ngã phải. Dạ quân vừa định lên tiếng ngăn lại, đột nhiên một cố uy áp cường đại bao phủ toàn bộ huyệt động. Mỗi một người đều kinh hãi phát hiện ra bản thân đã không thể động đậy, cũng không thể kêu lên tiếng. Cái cảm giác này giống như một bầy kiến đối với cả một con voi lớn, từ chỗ sâu trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực cực kỳ. Từ Ngạo Thiên cũng vô cùng tinh ngạc. Từ sau khi mà đi vào Thiên Thượng Nhân Gian, Phương Tử Vũ chưa một lần hiện ra yêu hồ chân thân. Không nghĩ đến là lúc này yêu hồ chân thân ở trạng thái sung mãn, lại có lực lượng mang tính áp đảo tuyệt đối như thế. Gió lốc chậm rãi biến mất Bạch vụ cũng dần dần tiêu tán Lúc này đứng đó là một thiếu niên tuân Mỹ Một thân quần áo trắng mái tóc dài trắng như tuyết phủ kín bờ vai Đôi tai dài nhọn Kèm theo lông mau màu trắng Đôi mắt xanh biếc Mười móng tay đỏ tươi dị thường Có lẽ phải gọi là yêu hồ Phương tử vũ cứ lặng đứng ở đó Không biết là có phải ảo giác hay không Mà mỗi một người đều có thể thấy rõ Ở dưới chân của hắn làm trung tâm Từng vòng từng vòng khí khuếch tán ra phía ngoài. Hắn đứng ở chính giữa như là sóng khí, như thần như ma phủ xuống đại địa. Hai mắt hắn không hề có bất cứ một tình cảm gì. Tất cả mọi người đều là thần tử quán, trong mắt hắn là những sinh vật thấp kém mà thôi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống trên người phương tử vũ sau khi biến thân, mang theo vẻ kinh ngạc, rung động, sợ hãi và hoàng hốt. Không một ai dám động, không chỉ bởi vì bọn họ không thể động, Mà cho dù có thể động thì bọn họ cũng tuyệt đối không dám động Bởi cái loại uy áp trước nay chưa từng có Sợ rằng cho dù là thần cũng chỉ như vậy mà thôi Từ ngạo Thiên khẽ thở dài một hơi Trong mắt của mọi người giống như đang nhìn con quái vật vậy Liền đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai phương tử vũ Nói đùa sao Giới uy áp cường đại như vậy Thế nhưng mà tên nhân loại đó lại không hề lộ ra một chút khó chịu nào Ngược lại có thể hành động bình thường Cái này nói lên điều gì? Tên nhân loại đó còn là con người nữa sao? Trong đầu mọi người không khỏi sinh ra một ý nghĩ Hai tên quái vật sở hữu lực lượng có tính áp đảo tuyệt đối này Lúc này Phương Tử Vũ nghiêng đầu nhìn Từ Ngạo Thiên một cái Từ Ngạo Thiên hướng hắn khẽ gật đầu Phương Tử Vũ hít sâu một hơi Hết thầy cảm giác khác thường trong nháy mắt toàn bộ biến mất Mà Phương Tử Vũ cong chớp mắt cũng khôi phục lại bộ sáng bình thường Bao gồm cả dạ quân trong đó một vài người tỵ vào thành ghế mà chậm rãi đứng dậy. dưới uy áp cường đại vừa rồi, những người này đều liều mạng chống cự, trong đó đại đa số mọi người đều đã hư thoát vô lực. Dạ quân liền chậm rãi ngồi trở lại trên ghế của mình, nhẹ nhàng gạt đi mồ hôi trên trán. lúc này mới phát hiện bản thân không biết từ lúc nào, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tinh Nguyệt cũng từ từ đứng lên, ánh mắt của nàng nhìn về phía Phương Tử Vũ cũng mang theo nhiều tình cảm phức tạp. Phương Tử Vũ nhếch môi cười mà hỏi, dạ quân, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện được chưa? Cùng lúc đó, ở trên thiên đình, trên tiên giới, một đám tiên nữ đang vừa hát vừa ca vừa múa, đám tiên quan hai bên vừa uống rượu ngon, ăn cao lương mỹ vị vừa trò chuyện với nhau hoặc thưởng thức điệu múa tuyệt mỹ. Ở chính giữa cung điện nơi cao nhất đặt một chiếc long ỷ được làm từ vàng ròng. Hai đầu của long ỷ có khắc hai cái đầu rồng trong tư thế bay lên rất sống động. Lúc này một tên trung niên nam tử nhìn qua khoảng 40, trên người mặc kim ti long bào, bộ dáng uy vũ bất phàm đang ngồi trên long ỷ, đang chậm rãi nhấm nháp trái cây được vị cung nữ phi bên cạnh dâng lên tận miệng. Người này chính là lãnh tụ của tiên giới, tiên quân đột nhiên trong mắt tiên quân chợt lóe lên một tia sáng, một trưởng mở ra cánh tay ngọc của cung phi đang dâng trái cây lên vỗ mạnh lên bàn. chúng tiên quan không hiểu chuyện gì, mắt thấy mặt rồng giận dữ liền vội vàng đồng loạt quỳ xuống đất. nhạc sư và vũ cơ thì cũng không dám phát ra một tia âm thanh nào, cả thiên đình tất cả đều quỳ thành một mảnh. lúc này có một lão già đồng nhăn hạc phát tiên phong đạo cốt trang phục đạo sĩ lật đật chạy đến. Còn cách tiên quân khoảng một trăm bước thì quỳ xuống mà nói Dạ bẩm tiên quân Phía lôi minh sơn truyền đến yêu khí mãnh việt lắm Hàng lông mày rậm của tiên quân khẽ nhíu lại trầm giọng mà nói Trầm đã biết Yêu vật này không phải tầm thường Chắc chắn đám phản nghịch Nhan kiến Đã tìm được một cái trợ lực cường đại Chiến thiên trung tướng đâu Tổng cộng có năm người thân mang khải giáp màu vàng đi lên đồng thanh mà đáp Có thần Chấm lại cho các người giận theo hai vạn tinh binh, lấy Lưu Chiến tướng làm chủ soái tạo thành 10 vạn đại quân, cùng tiền tuấn hội họp, tận hết sức san bằng lôi binh sơn phản nghịch. Thần toán lại. Mặt trời khuất bóng ở phía tây, ánh chiều tà như máu đem cả thiên giới nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Phải chăng là dự báo, thiên giới sắp phải đối mặt với một hồi chiến tranh xưa nay chưa từng có?